Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó đã chết ngay từ khi mẹ vớt Nhưng mà linh hồn đó đánh nhập vật thể xác của nó Để về ngôi làng mặt quấy nhũ Đem lại tay ương cho gia đình dòng họ Và cả dân làng nữa Khi như vậy tin đồn ngày một lan rộng khắp nơi Ai cũng nhìn thằng bé với một ánh mắt sợ hãi Lệ đồn càng ác khẩu Khi có những gã thầy cúng người tàu có dịp đi ngang qua Cứ nhìn thấy nó đang lìa lìa ở chỗ gốc đa thì mới hỏi bà hàng nước. Ai già ngộ hỏi khi không phải thằng bé này con nhà ai? Thằng con ma đấy hay về trông gàn giờ nhận được bội chước đầu nàng mấy năm trước. Gã thầy tẩu vút trùm dâu dài qua ngực rồi gật gù nói. Ngộ thấy thằng này tướng mạo lạ lắm, mắt thứ bệnh lòng trắng nhiều lòng đen ít, lòng trắng bao quanh lòng đen ở bốn phía gọi là mắt trắng dã. Đây là tiếng mạo của Ngụy Nhâm Hiểm độc ác tàn bạo, không từ từ đoạn nào để đạt được mục đích của mình, người nào làm ảnh hưởng tới quyền lợi và cản trở con đường của nó thì nó sẵn sàng loại bỏ. Hai tay của nó lại dài quá đầu gối. Ngân là một hơi nhấp một ngụm trà gã liền tiếp. Thằng bé này mắt liếc dọc ngang, chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười, đang chơi mà dùng tay trong mầy thở ra, hay nhún nhảy các hát một mình. Tóc hòe lừa thừa như lấn lông măng thì ngộ khẳng định là đây tướng mạo của người gian xảo, tướng người tham hiểm. Đúng là nghiệp trướng. Quả là tính số này ai rước vào chỉ gặp họa diệt ra mà thôi. Gã thì cũng nói rồi đem ra một trình cắm đầu di thẳng. Thế là một đồn mười, mười đồn trăm. Thành ra cây danh con ma rừng cộng sự xa lánh của dân làng đổ lên người của thằng bé tội nghiệp từ dạo đó. Hai mươi lăm năm sau, Không biết có phải lời của lão thề cũng nói đúng, hay là bản chất ngang tàn thấm sâu vào dòng máu trong cơ thể mà thằng hoài ngang tàng hống hách lắm. Dựa ông bán nam đã hết lời khuyên can. Nói thêm một chút về hoài, năm nay hắn đã 25 tuổi, thân hình gầy gò với một khuôn mặt hốc hác và hai hốc mắt trũng sâu, lúc nào cũng ánh lên cái nhìn liên láo. Người ta thấy hắn lúc nào cũng lê la rượu chè ở mấy quán thịt chó cạnh mé sông cái bản tính tắt mắt đầu trộm đuôi cướp lại mang cái danh con đẻ của mã rừng, cho nên hắn chẳng kiêng dè ai và luôn tự hào vì điều đó. Hắn trời làng chửi xóm gặp ai hắn cũng chửi. 25 tuổi mà hắn không chịu làm như bao thanh niên khác mà lại học món nghề đạp chích. Hắn lại có cái tài mở khóa, nhà ai không canh chừng thì chỉ nửa khắc, dù khóa có khó mở cỡ nào, hắn chỉ cần búng tay là xong. Chỉ cần nhà nào sơ sẩy là hắn trộm. Hắn cộm the con gà con chó đến đấu thốc, nhà ai hở ra không canh hắn cũng đặng đi mất. Trộm được tiền rồi hắn lại lao vào bài bạc diều trẻ bê tha, chẳng bích chốc mà lại mất sạch. Hết tiền rồi hắn lại chặn đường một người nào đó mà hầm hè xin đều vài xu tiêm bu diệu. Hắn say chiến miên, say là hắn trời, nhưng dân làng cô vong chẳng ai thèm dây dưa vào thằng rở hư như hắn. Sau cái chết của ông Nam Đàng hoang càng trở nên hỗn láo hơn, bà Bình kinh như vậy lầm lỗi sống chỉ mong qua ngày đoạn tháng, có lẽ nhận đức cả đời tích tụ lại nên bà Bình trong một lần đi mò cua ở mảnh ruộng hoang, lỡ ngớ thế nào lại mò trúng một chĩnh vàng, ước chừng là khoảng đến mấy chục thỏi. Cuộc sống của người đàn bà cũng thay đổi kể từ đó, lại thấy thằng hoài ra chiều phá quá, cho nên bà mau chóng thúc giục nó lĩnh vợ và sinh hạnh cho nó một căn nhà lớn nhất làng này. Nhưng mông thằng con trời đánh của mình giững bít đường tu chí làm ăn, báo hiếu bà lúc về già. Bà Bình đã rầm ngõ mấy đám con nhà lành thế mà thằng Hoài lại phải cưới. Thế mà thằng Hoài lại phải cưới à? Nói thêm về đứa con dâu trời đánh này, à tên là Thị Tình, năm nay mới 23, tức là kém thằng Hoài con của bà 2 tuổi. Con Tình làm nghề bán thịt lợn ở cái sạp thịt giáp danh Hai làng. Con tình nổi tiếng là Chu Nga đánh đá, không biết trên biết dưới. Bà Bình đã mấy phen can gia can vào, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà thằng Hoài nhất định chỉ muốn cưới con tình. Cược chẳng đã bàn danh với tổ chức cưới xin đúng ý của nó. Hai vợ chồng chuyên giấc ở riêng, còn bà Bình thì vẫn giữ thói quen giản dị, ở lại căn nhà mịch trục năm sinh sống để tiện hương lửa cho ông nam. Bà còn cho ngay vợ chồng thằng Hoài toàn bộ số vàng mà lý làm ăn thật không giữ lại trong mình một đồng một khắc nào cả. Nhưng cái thói ưa nhậu nhẹt, quen hưởng thụ dường như đã ăn sâu vào tâm trí của nó mà mọi việc nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net